Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 2 chương 131 Cha cùng con thượng N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện A.U.U.D.O. Y.R.H.I.N. Kiếm Quang Từ Ly Sơn Chư Phong Phóng Lên Cao Tiểu Tùng Cung vẻ Mặt Đại Biến Hai vị giới luật đường trưởng lão Sắc mặt nghiêm trọng Vị trường sinh tôn trưởng lão Họ thương sắc mặt khó nhìn Tới cực điểm Chỉ có Thu Sơn ra chủ thủy chung quan sát Thu Sơn quân không nói một lời Thu Sơn quân cũng không thèm nhìn tới cha của mình một cái Đối với tiểu tùng cung đám người nói còn không bó tay chịu trói Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị thừa nhận hình phạt vạn kiếm xuyên tâm Sau đó hắn nhìn về các đệ tử Ly Sơn theo tiểu tùng cung đám người xông lên chủ phong lạnh lùng nói về phần các ngươi Bỏ qua chuyện cũ Là tuyệt đối không thể nào Nhưng xem xét tình huống hôm nay chỉ chảy máu Chưa xuất hiện tử vong Nếu như các ngươi lúc này bỏ kiếm Ta sẽ dựa theo môn quy giảm bớt trừng phạt Có thể không đem bọn ngư trục xuất khỏi sơn môn Lê sơn đệ tử theo sư trưởng xông vào chủ phong Vốn dĩ trong bụng lo sợ Lúc Thu Sơn Quân xuất hiện Hơn nửa cực kỳ cường ngạnh đứng về phía chữ môn Mặt đã lộ vẻ do dự Lúc này nghe được câu này Càng lâm vào kịch liệt giải du Tiểu cùng cung cười giận dữ tay cầm trường kiếm Nhìn Thu Sơn Quân nói thật là hoang đường tới cực điểm Cho dù thế nhân đều biết tương lai Ly Sơn Kiếm tung chắc chắn do ngươi chấp trưởng Nhưng hiện tại ngươi mới chỉ 20 Thân là tam đại đệ tử Lại dám bất kính đối với trưởng lão chúng ta Lại dám hướng ta xuất thủ Ta Ly Sơn kiếm tung những năm qua Thật là bị Tô Ly dẫn vào con đường tà đạo Thu Sơn quân nhìn hắn thật tình nói Tà nhân không đi chánh đạo Trước người chính nhân nào có con đường tà đạo Tiểu Tùng cung giận quá Lớn tiếng quát lên lúc trước Sư phụ ngươi sử dụng kiếm trận phong trụ lối đi giữa chư phong cùng chủ phong Chính là không muốn để tử chư phong chết Ở dưới kiếm của chúng ta Ngươi nếu dám để cho vạn kiếm đại trận ra tay với chúng ta Hôm nay ly sơn chư phong muốn chết bao nhiêu người Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ly sơn kiếm công ta thật Bởi vì nội loạn mà hủy hoại chỉ trong tút lát Nghe lời này, kiếm quang giữa quần phong ngưng lại Bạch Thái cùng các ly sơn đệ tử nhìn về thu sơn quân Ánh mắt rất bất ăn Bởi vì bọn họ rõ ràng tiểu tùng cung nói không sai Ly sơn kiếm công cường đại nhất kiếm đường tinh dụ Lúc này đều bị vây trong kiếm trận ở lòng núi, Lê Sơn đệ tử ủng hộ trưởng môn cùng Thu Sơn quân mặc dù nhân số chiếm đa số Nhưng nếu vàng về chiến lực Xa xa không bằng tiểu tùng cung ba tên nhị đại trưởng lão cảnh giới thâm hậu Chớ đừng nói chi hôm nay lên Ly Sơn còn có trường sinh tôn trưởng lão Còn có Thu Sơn gia chủ cùng Thu Sơn gia cung phụng cảnh giới sâu không lường được Phải biết rằng phần lớn lực lượng của vạn Kiếm Đại Trận cũng dùng để bố trí truyền tóm kiếm trận Cho dù thu Sơn Quân cùng Ly Sơn Tam Đại Đệ tử quyết Ý cùng Ly Sơn cùng chết sống Cũng chưa chắc có thể đánh lui địch nhân cường đại như thế Nếu như Song Phương thật sự liều lĩnh triển khai chiến đấu Cho dù Thu Sơn Quân có thể đem uy lực còn sót lại của vạn kiếm đại trận toàn bộ phóng ra Chỉ sợ trên ly sơn cũng sẽ máu chảy thành sông Đệ tử trung với ly sơn không biết có bao nhiêu người bỏ mạng Mà thật đáng giá không Thu Sơn Quân nhìn mây cùng kiếm quang ở chư phong kiếm mi Châu lên Tất cả mọi người biết Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kiếm Sau một khắc hắn sẽ xuất kiếm Hắn hiện tại đã đem hai gã giới luật đường trưởng lão trục xuất khỏi Ly Sơn Cho nên hiện tại Ly Sơn phát kiếm ở trong ngực của hắn Ly Sơn phát kiếm phía trước Không có đáng giá hay không Chỉ có có nên hay không Bạch Thái đã hiểu Không nhiều lời nữa Cầm kiếm đi đến phía sau đại sư Huynh Bình tĩnh mà kiên định nhìn điệp nhân cường đại Mười mấy tên ly sơn đệ tử cũng đã hiểu Đi tới trước thềm đá Chuẩn bị cuộc chiến đấu cuối cùng Không để ý tới lúc trước có từng thụ thương Không thèm để ý trên vai còn đang phun đầy máu Tay nắm kiếm vô cùng ổn định Tiểu cùng cung đám người cũng đã hiểu Các đệ tử phía sau bọn họ cũng đã hiểu Có đệ tử cúi đầu Có đệ tử mắng thành tiếng Có đệ tử yên lặng đi tới một bên Có đệ tử chậm rãi buông xuống kiếm trong tay Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên ở đỉnh núi Người bốn tuổi năm ấy Ở Nam Linh Sơn gặp phải một con long dao Mọi người hầu hết đều chết Chỉ có người còn sống Ngươi không phát động công kiếp với nó Mà là tùy ý để nó đem ngươi mang về động phủ Chuẩn bị dùng làm thức ăn cho tương lai Cho tới hôm nay Bao gồm cả cha Không có bất kỳ người nào biết ngươi làm sao sống được Như thế nào rết chết lông dao Nhưng ta tin tưởng Ngươi lúc ấy dựa vào tuyệt đối không phải là ý chí cùng dụng khí mà là trí tuệ Người nói chuyện là Thu Sơn gia chủ Hắn nhìn Thu Sơn quân mặt không chút thay đổi nói không nghĩ tới ngươi bây giờ Cương nhiên bị sư phụ ngươi cùng tô ly dạy thành một người tin tưởng cái dũng của thấp phu Thật để cho ta rất thất vọng Thậm chí có chút ít hối hận năm đó đem ngươi đưa đến ly sơn Thu Sơn quân không nói gì chẳng qua lẳng lặng nhìn hắn Thu Sơn gia chủ lắc đầu Nói ngươi tỉnh lại vốn là chuyện tốt Vô luận đối với bản thân ngươi hay là đối với cả Ly Sơn kiếm tôn Bởi vì hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tránh khỏi kết cục Ly Sơn diệt vong. Kết quả ngươi đã làm gì? Nếu như ngươi nghĩ tới ông nghĩa thầy trò Ta có thể minh sát nói cho ngươi biết Vô luận trường sinh tôn hay là thu sơn gia Thậm chí thánh hậu nương nương cũng không có ý tứ để cho sư phụ ngươi chết Chẳng qua chúng ta cho là Bởi vì tô ly cùng thất gian Hắn không thích hợp chấp trưởng chức trưởng môn ly sơn kiếm tôn nữa Nhưng trường sinh tôn trưởng lão hội tất nhiên sẽ có một chỗ ngồi cho hắn Ly Sơn chỉ cần nhận rõ tội danh của Tô Ly Sẽ có thể nghênh tới một tương lai mới tin mà tốt đẹp Cứ sao lại không làm Thu Sơn gia chủ thanh âm dần dần trở nên cường ngạnh mà hàng lãnh ta là phụ thân của ngươi Toàn bộ đại lục cũng rất rõ ràng Ta làm hết thảy mọi chuyện cũng là vì ngươi Chẳng lẽ ngươi không rõ Ngươi cho dù thiên tài như thế nào Không tới 20 đã tụ tinh thành công Nhưng chuyện hôm nay liên lụy sâu xa nhường nào Làm sao ngươi có thể giải quyết được Thu Sơn quân lặng lặng nhìn hắn Bỗng nhiên nói phụ thân Ngươi đến tột cùng muốn làm chuyện gì vì ta Thu Sơn gia chủ nói Chúng ta muốn đem tô ly cùng âm ảnh của hắn Toàn bộ xoán sạch khỏi ly sơn Thu Sơn quân hỏi các ngươi vì sao nhất định phải làm như vậy Thu Sơn gia chủ mặt không chút thay đổi nói chỉ có như thế Mới có thể bảo đảm lúc Ly Sơn truyền tới trong tay ngươi là sạch sẽ Thu Sơn quân trầm mặt chút lát nói phụ thân Ngươi biết ta không phải người như thế Thu Sơn gia chủ nói đúng vậy Nếu như ngươi không muốn Đừng bảo là Ly Sơn Chính là thiên hạ Ngươi cũng không muốn Nhưng ngươi phải rõ ràng một chút Tổ liệt Tất nhiên sẽ chết trong tầm dương thành Nếu như ngươi muốn ly sơn Vẫn có thể cường đại giống như trước Ngươi nên thực sự thấu hiểu Chấp nhận sự thật này Thu sơn quân bình tĩnh Nói cho nên ta nên giao tiểu sư đệ ra Mời chữ môn thối vị Chính mình kế vị Như thế mới có thể tránh khỏi ly sơn nội loạn Bảo tồn thực lực Mưu đồ tương lai cho đến muôn đời Thu sơn gia chủ trầm giọng nói chẳng lẽ như vậy không đúng sao Nếu như cần không để ý tới sự thật Mới xem như chấp nhận thực tế Thực tế như vậy không bằng không nhìn Bởi vì ở trong cuộc sống sau đó Dù là ai cũng không cách nào không để ý tới quyết định của mình Như vậy nhất định sẽ sinh lòng hối hận Thu Sơn Quân nhìn cha của mình cùng với bốn vị trưởng lão Nói các ngươi đã già Có thể sống thực tế một chút Nhưng chúng ta còn trẻ Nếu như chúng ta sống sót Chắc chắn còn có 5 tháng dài dòng chờ đợi chúng ta Ta không muốn ở trong năm tháng sau này nhớ tới hôm nay sẽ hối hận, thống khổ. Cho nên ta sẽ không làm việc theo cách của các ngươi. Các ngươi đã giặc chúng ta còn trẻ. Tâm ý không thể thông, làm việc tự nhiên bất đồng. Nghe thanh ôm bình tĩnh mà kiên định của Đại sư Huyên. Rất nhiều ly sơn đệ tử đột nhiên cảm giác được phản phất như có thanh tuyền trên trời rơi xuống. Mắt hơi ướp Kiếm tâm được tẩy rửa rất thanh minh Thu sơn ra chủ nhìn con của mình Tâm tình dị thường phức tạp Phức tạp đến trình độ khó có thể tưởng tê Ú Vinh Quy Quy ờ. Đơn Hắn kiêu ngạo Rồi lại thương cảm Đắc ý Rồi lại tức giận Vì trận Ly Sơn chi loạn này hôm nay, Thu Sơn Gia cùng Trường Sinh Tôn còn có rất nhiều thiên nam cường giả. Bố trí thời gian dài như vậy, làm sao cho phép bởi vì một người trẻ tuổi mà thất bại? Đúng vậy, Thu Sơn Quân là đứa con mà hắn đắc ý nhất, là tương lai của Thu Sơn Gia. Nhưng phải biết rằng đây không phải là chuyện của một mình Thu Sơn Quân Đây là chuyện ngàn năm của Thu Sơn Gia Cuối cùng, hắn quyết định Hắn nhìn Thu Sơn Quân, mặt không chút thay đổi nói thiên địa Đây là hai chữ rất thường gặp Nhưng theo hai chữ này xuất hiện Quần phong đột nhiên yên lặng Chính là kiếm quan cũng trở nên ảm đạm mấy phần Bởi vì tất cả mọi người đã đoán được Thu Sơn Gia Chủ lúc này nói hai chữ Thiên Điệp, xuất từ điển tịch nơi nào. Đó là một đoạn kinh văn khúc dạo đầu vô cùng nổi tiếng trong quốc giáo đạo điển. Thiên Điệp, sau đó là phụ tử. Đây là tự nhiên chí lý, đây là nhân gian luân thường. Không người nào có thể kháng. Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.fr